Cười đến mức công chúa Lăng Vân thẹn quá hóa giận Nhìn chầm chầm Phượng Chi Giao nói ngươi cười cái gì Phượng Chi Giao lau khóa mắt Cười hiếp mắt khoét tay một cái nói không có gì Đột nhiên buồn cười thì cười thôi Sau đó chuyển hướng mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly Giật giật đôi môi không tiếng động nói mấy chữ Diệp Ly tinh thôn thần ngữ nhìn thấy liền hiểu rõ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 Thời điểm mặt tu nghiêu nắm tay Diệp Ly đi tới trước mặt công chúa Lăng Vân có khẽ dừng lại mới tiếp tục đi ra ngoài. Nhìn đoàn người mặt tu nghiêu ra khỏi chính điện. Tây Lăng Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm đưa mắt nhìn sang công chúa Lăng Vân có chút không vui cao mày nói Lăng Vân. Ngươi! Chỉ thấy sắc mặt công chúa Lăng Vân trắng bịch đột nhiên phúc địa một tiếng phun ra một ngụm máu.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 Mấy ngày nay cả hoàn thành Tây Lăng phong vân gợn sống Dịch quán trong thành mà định vương phủ ở lại Mặc dù phía ngoài có tướng sĩ mặt gia quân trấn thủ đã yên lặng đi rất nhiều Nhưng mỗi ngày lại vẫn có đủ loại người lấy các loại lý do đến đây cầu kiến thậm chí là vây xem Mặc dù hiện tại trong hoàn thành Tây Lăng Ngôi làm chủ vẫn là hoàn thất và triều đình Tây Lăng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 Nên cũng không lộ ra vẻ thê lương thư thớt. Trong viện bên cạnh núi giả, Mặt Tu Nghiêu và Từ Thanh Bách đang ngồi đối diện đánh cờ. Diệp Ly ngồi bên cạnh Mặt Tu Nghiêu xem cuộc chiến, ngay cả Phượng Chi Giao và Từ Thanh Phong luôn hiếu động cũng ngồi xem. Nước cờ của Mặt Tu Nghiêu và Từ Thanh Bách cũng không phải rất quyết liệt. Tùy ý ngươi tới ta đi rất có mấy phần cảm giác thanh thản.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 Phượng Chi Giao nhớ mày cười nói làm sao? Tứ công tử có ấn tượng gì à? Từ thanh bách gật gật đầu nói ta vừa tới Tây Lăng không bao lâu. Gia chủ Tôn Gia đã phái người tới đưa lễ nạp thái. Hai ngày này Tôn Gia cũng hướng dịch quán tặng lễ đi. Mặt tu nghiêu cúi đầu tiếp tục suy tư nước cờ. Diệp Ly và Phượng Chi Giao nhìn về trác tỉnh đứng bên cạnh. Những chuyện này cũng đều là trác tỉnh Lâm Hàn xử lý Trác tỉnh suy nghĩ một chút Nói mấy ngày qua gia chủ tôn gia cũng phái người tặng không ít lễ vật Hơn nữa tôn gia công tử còn điếc thân đến cầu kiến một lần Bất quá vương gia cùng vương phi nói không gặp bất luận kẻ nào Thuộc hạ liền trở về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 Vương gia thấy thế nào phượng chi giao cười hiếp mắt nhìn mặt tu nghiêu Mấy ngày qua bọn họ nhận được không ít các loại lễ vật Trong đó vàng bạc châu báo kỳ trân dị bảo đồ cổ đương nhiên không cần phải nói rồi Trân bảo hiếm thế gì đó cũng không coi là gì Nhưng cũng không thiếu mỹ nhân tuyệt sắc khiến cho người có chút dở khóc dở cười rồi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 tới thử một lần. Cho nên, Định Vương điện hạ bình sinh lần đầu tiên nhận được cái loại đãi ngộ bị vương phi đuổi ra khỏi phòng ngủ đi ngủ thư phòng. Phượng Chi Dao đứng ngoài xem cũng không khỏi tỏ vẻ vương gia rất oang ổ ổng. Mạc Tu nghiu nhàn nhạt quét mắt nhìn Phượng Chi Dao một cái, Tiện tay bỏ xuống con cờ trong tay lạnh nhạt nói những chuyện vạc này không phải đã nói sao cho Thanh Bách xử lý là được rồi sao dứt lời. Còn không giấu vết nhìn Diệp Ly ngồi bên cạnh mình một cái. Từ Thanh Bách là tứ biểu ca của A Ly, dĩ nhiên biết xử lý thế nào mới không khiến cho A Ly không vui. Thật ra thì đối với những kẻ ân cần dân tặng lễ vật,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 Chẳng lẽ lần này thật sự có tuyệt sắc kinh thế gì được đưa tới sao Khó miệng phượng chi giao khẽ co quắc một chút Cái gì gọi là nhìn cao hứng như vậy chứ Nói giống như hắn là cái loại sắc ửa vậy Chẳng qua nhìn mặt tu nghiêu bị chê cười Tâm tình hơi có chút không sản khoái trong nháy mắt liền tảng đi Cười hiếp mắt nói tứ công tử đừng nói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 Nhàn nhạt đưa mắt nhìn sang phượng chi giao hưng phấn không thôi Mặt tu nghiêu nói phượng tam Nghe ngươi nói đến cao hướng như thế Phượng chi giao mở trường hai mắt Mờ mịt nhìn mặt tu nghiêu đang cười lạnh nhìn mình Chỉ nghe giọng nói của mặt tu nghiêu thoáng lạnh Đôi tỉ muội song sinh trường ninh hầu đưa tới Bản Vương liền thưởng cho ngươi Huyết thống của trường ninh hầu mặc dù cách hơi xa Nhưng dù sao vẫn là hoàng tộc Tây Lăng Cũng phải cho hắn một chút mặt mũi Vậy đối với Mỹ nhân sinh đôi, ngươi phải Đối đại thật tốt đấy Bốn chứ đối đại thật tốt mặt tu nghiêu nói phá lệ trầm thấp Phượng chi giao nhất thời trong lòng lột bột một tiếng Phản phất bị một gáo nước lạnh dội vào đầu Khiến cho cái đầu vốn có chút hương phấn nhất thời bị xối thanh tĩnh. Vui quá hóa buồn, cấp trên náo nhiệt cũng không dễ nhìn như vậy, cổ nhân thật không lừa ta. a Vẽ mặt đưa đám của Phượng Chi Giao lặng yên suy nghĩ. Đã đưa ra ngoài hai người rồi, mặc tu nghiêu cũng nghĩ đến chuyện an bài những người khác. Ai bảo Ali không thích hắn tùy tiện giết người chứ?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 Ngươi cũng đã hơn 30 tuổi đi Đã sớm nên thành thân sinh con rồi Bản vương nhớ nơi này có một đích nữ thư hương thế gia Nếu không bản vương để cho Phượng Tam đưa cô nương đó cho ngươi tầng phong lắc đầu liên tục Vẽ mặt đau khổ nói đa tạ vương gia Thuộc hạ tâm lĩnh Vương gia náo nhiệt quả nhiên không nhìn được mà Thanh bách mặt tu nghiêu cười hiếp mắt nhìn từ thanh bách. Từ thanh bách mỉm cười. Đa tải ý tốt của vương gia. Gia quy của tự gia quy định nếu như chưa lập gia đình. Hoặc cưới chưa đầy 40 mà không có con thì không thể cưới vợ bé. Mặt tu nghiêu gật đầu cười nói cái này bản vương biết mang hai người trở về làm tỳ nữ cũng không tồi. Tại hạ quanh năm phiêu đảng. Chỉ sợ ủi khuất gia nhân. Nụ cười của từ thanh bách cũng không thay đổi. Đuổi một đám thuộc hạ không thiếp tiếp nhận mỹ nhân ra ngoài. Mặt tu nghiêu mới xoay người lại nhìn Diệp Ly. Giơ tay lên giơ lên vút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ông nhu hỏi A Ly. Nàng còn đang tức giận sao Diệp Ly nụ cười lạnh nhạt nhìn mặt tu nghiêu nói vương ra nói gì thế.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 Có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng nói đường hồ nháo. Chúng ta mới vừa nhận tới tay hoàn thành Tây Lăng. Cần mau chống an định lại đám người quyền quý Tây Lăng bổn địa. Chàng dết toàn bộ càng hỏng việc hơn lúc trước trực tiếp cho người đưa trở về. Thật ra thiệt, Diệp Ly cũng không rõ nàng rốt cuộc vì sao lại mất hứng. Dĩ nhiên nàng biết rõ tâm ý của mặt tu nghiêu.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 Kiếp trước kiếp này, nàng cực ít khi có lúc không cách nào khống chế được tâm tình như vậy. Mặt tu nghiêu gơ tay lên sờ sờ trán Diệp Ly. Quan tâm nói có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Để ta gọi đại phu tới đây nhìn nhé. Diệp Ly lắc đầu ta rất khỏi, không có chuyện gì. Nói không chừng mấy ngày nữa là tốt.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 Tần Phong vô thanh vô tức xuất hiện phía sau mặt tu nghiêu. Mặt tu nghiêu nhết mi hỏi hai ngày nay Vương Phi có nơi nào không thoải mái không? Hay gặp chuyện gì không hài lòng? Tần Phong cúi đầu suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói không có. Vương Phi ăn mặc ngủ nghỉ hết thảy đều bình thường. Cũng không gặp phải chuyện gì không tốt.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 Đi đi bảo vệ tốt vương phi Hai ngày này tinh thần nàng có chút không tốt Mặt tu nghiêu phân phó Dạ thuộc hạ tuân lệnh Khởi bẩm vương ra Bạch ra mới vừa phái người đưa tới một ít đồ vật Lâm Hàn đi vào bẩm báo nói Mặt tu nghiêu nhướng mày Nếu như chỉ là đồ bình thường Căn bản không cần cố ý đi vào bẩm báo với hắn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 Cho nên lấy danh nghĩa gã sai vặt qua tặng những thiếu niên dung mạo thanh tú. Bạc gia giọng nói của mặt tu nghiêu lạnh lẽo. Lâm Hàn gật đầu nói đúng vậy, đại quản gia bạc gia tự mình đưa tới. Còn để lại thiệp mời vương gia, vương phi đến bạc gia dự tiệc. Rết đáy mắt mặt tu nghiêu xẹp qua một ti huyết quang. Chợt lõng. Phía sau chậm rãi bổ sung một câu. Không cần nói cho Vương Phi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.